t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi sáu ông ta không xứng với bác tiến thanh ti ngẩng đầu d ư ơ n g đôi mắt đỏ lừ nhìn nhạc phu nhân hỏi nhạc gia lừa cưới bác về nhạc bằng trình lại cặn bã đáng chết như vậy tại sao bác không ly dị bác chả lẽ hai cụ không quan tâm sao nhạc phu nhân thở dài một hơi có quan tâm làm sao có thể bỏ mặc bác được lúc đó bác cũng có nghĩ tới ly dị cảm thấy chỉ cần liếc nhìn thấy hai người họ một cái thôi cũng có thể bị mù luôn để có thể ly dị thậm chí bác còn tuyệt thực nhưng lúc đó bác lại đang mang thai nó còn là nòi giống của nhạc da thì sao bọn họ có thể đồng ý cơ chứ h ú n g hồ thời đó ly dị chính là thai tiếng tiến thanh ti siết chặt nắm tay t r ả trách nhạc bằng trình lại như vậy hóa ra là cùng một lò r a cả rột t ừ nóc rột xuống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 bà đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại lại gặp phải một tả tiện nhân đê tiện vô s ỉ đến như vậy nhưng vẫn giữ được một tấm lòng trong sáng đây mới là điều đáng quý nhất tiến thanh ti nhìn nhạc phu nhân khe nói bác à, bác tốt lắm chỉ có hạng người có mắt không t r ồ n g như ông ta không xứng đáng có được bác nhạc phu nhân chính là một viên ngọc quý chỉ tiếc là số phận long đong không gặp được, được người biết quý trọng bà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 lại thù dai ai mà làm tổn thương cháu hay làm chuyện gì có lôi với cháu thì cháu đều nhớ kỹ trong lòng sau này có cơ hội sẽ tính sổ từng người một chương 478, cái cảm bày giác làm chuyện xấu rất tuyệt vời bác có muốn thử một chút không vô học tiểu học yến minh châu trộm vở bài tập của cháu rồi viết tên nó lên trên rồi lại viết tên cháu lên quyển vở chưa làm tí gì của nó làm cháu bị phạt đứng sau đó nhạc phu nhân hiếu kỷ hỏi sau đó thì như thế nào y ế n thanh ti cười lạnh một tiếng sau đó cháu bôi một lớp s ắ p đến trên đường tới bàn học của nó lúc nó đi qua bị trượt ngã gây mất hai cái răng cửa nhạc phu nhân đột nhiên kêu lên a có phải bác thấy cháu độc gác quá đúng không nhạc phu nhân lắc đầu không cháu thật thông minh mới học tiểu học đã nghĩ được cách như vậy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 có muốn con đưa bác đi làm chuyện xấu một lần không đảm bảo cuộc đời bác sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới nhạc phu nhân tò mò hỏi làm gì tiến thanh ti cúi đầu thì thầm bên thai nhạc phu nhân một câu ánh mắt nhạc phu nhân vốn đang có chút tạm đảm, đảm lại dần sáng lên theo từng con chữ thật sao có thể có thể chứ tiến thanh ti n h ư ớ n g mày nói dĩ nhiên là được rồi tại sao lại không chứ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 nhưng người ta đâu có thích con trai mẹ thế nên đành phải dựa hết vào mẹ đấy mẹ nhất định phải giúp con nha hạnh phúc nửa đời sau của con trai đều trông cậy vào mẹ hết chương 480, nhạc c ậ n bã muốn đấu thắng mẹ không có cửa đâu nhạc phu nhân méo nhéo, nhéo lỗ thai nhạc thính phong tôi rời biết ngay mà mẹ còn vội hơn con đấy người thích thanh ti nhiều như lá dụng mùa thu thế này sao không lo được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 nhạc thính phong cảm thấy cuối cùng cũng được một lần mẹ anh giúp nói tốt trước mặt bạn gái anh nói em xem con mắt nhìn người của anh rất tốt đúng không nào vừa nói vừa gắp cho cô một miếng s ư ờ n nào em ăn nhiều vào nhé n ụ cười trên mặt t i ế n thanh ti dần dần nở rộ cô thả tay ra không véo má nhạc thính phong nữa tiện tay còn vuốt mặt anh mấy cái đương nhiên ăn nhiều một chút tôi mới có sức để khởi công chứ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 kịch bản hay như vậy diễn viên lại phát huy diễn xuất tốt như thế không có lý do nào lại không đạt được giải thưởng gì cả đẹp trai hơn cả anh à. nhạc thính phong thấy yến thanh ti nhìn chằm chằm không chớp mắt trong lòng có hơi ghen tức l h đầu lên vai cô yến thanh ti đẩy đầu anh ra ừ đấy đẹp trai hơn anh mà nhạc thính phong cầm lấy bàn tay cô lên ngăm nghĩa anh đứng từ góc độ của một doanh nhân phân tích cho câu nghe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 ngoan n g o a n về phòng đi ngủ đi dâm một cái cửa phòng đóng sập trước mặt anh nhạc thính phong bị nhốt lại ngoài cửa anh đứng gai gãi đầu một hồi rồi đi khỏi đó với vẻ mặt đầy bồn u bực bạn gái ngủ với mẹ ruột mình còn anh thì phải ôm gối trằn trọc một mình sao mà cứ thấy nó sai sai thế nào ấy nhỉ tiến thanh ti vào phòng không thấy nhạc phu nhân đâu liền gọi một tiếng bác ơi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 mười hai giờ đêm yến thanh ti dẫn nhạc phu nhân lén lút ra khỏi phòng né tránh ca mê ra giám sát ra khỏi khách sạn bằng đường thoát hiểm quý miên miên lái một cái xe bánh mì đậu ở bên kia đường giơ tay ra vầy vây bọn họ yến thanh ti cùng nhạc phu nhân không người leo lên xe xe bánh mì một loại xe thuê ở trung quốc hình dạng giống như chiếc bánh mì nên gọi là xe bánh mì đóng cửa xe lại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 dính lên ống kính cái ca mê ra giám sát đó giờ quý miên miên mới hiểu ra y ế n thanh ti nhai kẹo cao su để làm gì cô thật sự muốn cho nữ thần một chàng pháo tay c ủ a vũ trí thông minh của nữ thần thật là cao quá đi mất thôi nữ thần thật lợi hại nữ thần của mình tại sao lại thông minh đến thế cơ chứ quý miên miên v ắ t thang đi theo y ế n thanh ti chặn thêm mấy cái ca mê ra giám sát nữa chị bây giờ phải làm gì yến thanh t i vô vô b ụ i trên tay không làm gì cả đợi thôi đợi đợi con ngồi tự chui vào giọ quay về ngồi trong xe yến thanh t i xem thời gian yên lặng chờ đợi đúng vào giờ phút này có vài người đến ngoài cửa phòng một nghìn hai trăm lẻ sáu của khách sạn tiện lợi đúng là phòng này chứ chính là phòng này đấy thế rồi bọn họ ấn chuông cửa không có ai mở lại ấn tiếp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 năm đó lúc khó khăn nhất chúng ta còn có thể vượt qua được t h ú n g h ổ là bây giờ cũng không phải ngủ ngoài đường yêu cầu của em không nhiều chỉ cần có nơi để ở cũng đã là tốt lắm rồi chương 484, có người báo tin hai người đang tiến hành giao dịch bất hợp pháp nói rồi đinh phủ khe cau mày lại chỉ là tội cho hai đứa bé chắc chúng phải chịu khổ sở rồi là lôi của em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 đinh phủ càng nói thế nhạc bằng trình lại càng t ứ c ở đâu ra mà lắm chuyện ngoài ý muốn thế mấy cảnh sát vừa nữa nãy chẳng đã nói thẳng là có người tố cáo phòng 1206 còn gì em nói xem đây không phải là cố ý thì là gì nhạc bằng trình tức giận nói tiểu phụ em đừng có hiền lành lương thiện như thế loại phụ nữ độc gác như t ô ngưng nguy chuyện gì mà chẳng dám làm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 xuống xe thôi thang máy ngừng lại cửa mở ra nhạc bằng trình kéo hành lý đi theo đinh phủ ra ngoài y ế n thanh ti dẫn nhạc phu nhân và quý miên miên nấp sang bên cạnh chiếc xe bánh mì quý miên miên tốn chặt cái bao tải trong thai hai mắt loại sáng cô kích động nhìn về phía y ế n thanh ti chị đến rồi đến rồi nhạc phu nhân nuốt nước m i ế ngừng n g ngực xiết chặt cái gậy gỗ trong tay chỉ cảm thấy đây chắc là lúc bất t h ắ n nhất thấp thỏm nhất đời bà quả thật còn căng thẳng hơn cả lúc sinh con đợi đến khi nhạc bằng trình và đ ì n h phù đi ngang qua yến thanh ti vẻ mặt tâm hiểm hất cằm với quý miên miên và nhạc phu nhân hung hăng nói lên nào tới giờ làm thịt chó rồi yến thanh ti và quý miên miên làm gương s ô n g ra trước hai người bước đi không tiếng động nhanh chóng bắt kịp nhạc bằng trình và đ ì n h phù dùng tốc độ xét đánh c h u ộ t bao tải lên đầu nhạc bằng trình và đinh p h ụ cầm lấy sợi dây rút ở miệng bao kéo một cái thuận tay còn thắt cả nút chết cả quá trình không đến năm giây quý miên miên nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phải ứng t u n g chặt lấy tay của bọn họ vặn ra đằng sau đá một phát vào đầu gối bọn họ bắt bọn họ quỳ xuống nhạc bằng trình và đinh p h ụ đang đi bình thường đột nhiên thấy trước mặt đen sì cánh tay đau đớn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 i ế n thanh ti cười lạnh lao giả thật lắm mồm cô d ơ chân lên đạp một phát thật mạnh vào bụng của nhạc bằng trình đinh phủ vùng gây nói các người muốn làm cái gì các người do ai phai đến chúng tôi vừa mới về nước đáng nhẽ không có kẻ thù mới phải có phải là nhạc bằng trình ngắt lời đinh phủ gào lên là tâu ngưng mi nhất định là con đàn bà đê tiện đó phái các người đến phải không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 anh thế nào rồi các người đừng tổn thương anh ấy tôi cầu xin các người đừng tổn thương anh ấy chương 487, đánh người là một chuyện cực kỳ tuyệt vời tiến thanh ti đưa mắt ra hiệu quý miên miên cô nàng gật đầu một mình đệ nhạc bằng t r ì n h và đinh phu xuống dĩ chặt bọn họ trên nền đất tiến thanh ti đi đến trước mặt nhạc phu nhân nhỏ giọng nói làm thôi bác bây giờ chính là lúc bác đánh chó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 nhạc phu nhân gật đầu kinh tởm hận đôi tiện nhân này bà đã tởm lợm hơn ba mươi năm nay lần nào nghĩ đến cũng cảm thấy như một đống xịt đặt trên bàn ă n nhìn lúc nào là muốn nói lúc đó tiến thanh ti nhỏ giọng nói vậy bác đánh đi cứ đánh thật l ự ợ vào nhạc phu nhân đi đến trước mặt nhạc bằng trình và đinh phủ run rẩy d ơ cây gậy lên không dám hạ xuống tiến thanh ti nhìn mà sốt ruột cầm lấy tay nhạc phu nhân kéo tay bà đập xuống một b ú t một tiếng một đòn mạnh mẽ dáng lên người nhạc bằng trình nhạc bằng trình gào thét y ế n thanh ti cầm tay nhạc phu nhân nện liên tiếp vài chục cái nữa lên người ông ta cứ đánh thế dần dần nhạc phu nhân cảm giác được sự hưng phấn dường như n ỗ i hận bị dồn nén bao nhiêu năm hay sự t u ổ i thân phẫn nộ đè nén bay lâu nay đều từ từ được giải tỏa ra ngoài đặc biệt khi nghe tiếng nhạc bằng trình đều gào thảm thiết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 trên trán cũng dịn mồ hôi đôi mắt sáng ngời tay háo kéo cao tiến thanh ti thấy nhạc phu nhân đã cảm nhận được sự sảng khoái của việc đánh người cô lùi ra sau một bước bắt đừng k h á c h khí đánh chết nó nhạc phu nhân gật đầu nhấc cây gật lên nhắm vào ngực của đình phủ đánh thật mạnh tiến thanh ti nhún m ẩ y không tồi nha biết đánh vào c h â đau bác gái cũng thật là hư hỏng nha bao nhiêu năm nay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 mau dừng tay chương 488, t ứ c giận vì hai kẻ đê tiện có đáng không đinh phủ gào khóc thê lương tôi biết rồi các người nhất định là do t ô n g ngưng mi phái tới tôi không cướp cái gì của chị ấy cả tại sao chị ấy không tha cho tôi tôi không cần danh cũng không cần phận tôi chỉ muốn ở bên bằng trình mà tôi h chị ta đã không thích anh ấy tại sao lại không để chúng tôi được ở bên nhau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 hận bọn họ sao không chết đi chết cho sạch sẽ đừng có làm ô nhiễm thế giới của bà nữa nhạc phu nhân càng dùng sức thật mạnh nện xuống tiếng gào khóc thảm thiết của đinh phủ càng lúc càng trở nên yêu ớt tiến thanh ti phát hiện ra tinh thần của nhạc phu nhân có gì đó không đúng hơn nữa đinh phủ cũng không thể đánh tiếp được nữa cô vội kéo bà lại tiến thanh ti kéo nhạc phu nhân ra một chỗ xa xa ôm lấy bà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 t i ế p sau lại làm vợ chồng nhạc bằng trình sợ đến mức run rẩy nếu như anh là người do tâu ngưng mi phải đến tôi cảnh cáo anh tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ con trai tôi là nhạc thính phong nếu mà nó biết các người tiến thanh ti g i a n g cho nhạc bằng trình một cái tác cắt ngang những gì ông ta đang định nói chập chập mày còn dám bảo con trai mày à con trai mày còn chẳng thèm nhận mày là cha ruột đâu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 cái lạnh lẽo của kim loại dán lên da thịt cho bọn họ thấy được hình dáng của con dao con dao vẫn chưa được mài lưới yến thanh ti dùng núi dao ấn lên vết thương của hai người khiến bọn họ đau đến mức run dày cả người đinh p h ụ run lẩy bẩy các người không thể các người không được giết người là phạm pháp giết chúng tôi các người cũng không thoát được đâu không bằng chúng tôi cho các người tiền các người thả chúng tôi đi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 ông ta khóc giống lên tiểu phủ tiểu phủ anh có lôi với em anh không nên mang em về nước với anh tiểu phủ nhạc bằng trình vẫn c ứ khóc lóc luôn mồm nói xin lỗi nhưng lại không hề nói một chữ nào muốn chết thay cho đinh phủ nhạc phu nhân lạnh lùng đứng một bên quan sát tình yêu chân chính h a h a chân chính thật đấy tiến thanh ti cố ý nói chật chật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 lẽ nào ngay đến một nơi để đặt chân cũng không có anh có thể giúp chúng vào được nhạc thị tiểu phụ xin lỗi anh anh phải sống tiếp vì hai đứa trẻ nghe nhạc bằng trình nói như thế tiến thanh ti không nhịn nổi cuối cùng cũng bật cười ha h a đời này cô đã gặp đủ kiểu người đê tiện hèn hạ đáng kinh tầm rồi nhưng loại c ự c phẩm như nhạc bằng trình này thì đúng là chưa gặp bao giờ luôn mồm nói là chân ái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 tôi đã ở bên ông ba mươi năm ông dưới bãi đỗ xe hoang vắng tiếng khóc của đinh phủ nghe càng thảm thương hơn nụ cười của hiến thanh ti càng lạnh như được tẩm thuốc độc lên đó vậy cô tốc váy đinh phủ lên không m u ố n không muốn thì để tôi bán bà cho lũ da đen là được chứ gì tới lúc đó bà không chỉ phải hầu hạ có mỗi mình mấy anh em bọn này thôi đâu đinh phủ há miệng mọi lời lẽ căm vẫn đều nghẹn lại ở cổ họng không sao thốt lên lời bãi đỗ xe không có người y ế n thanh ti càng chơi càng máu để cô xem xem đôi tiện nhân này còn có thể vô liêm s ỉ tới mức nào y ế n thanh ti đưa tay lên sờ đùi đình p h ụ thấy phát nôn lên được mẹ no chứ giờ mới thấy mấy tên biến thái dâm ố trong mấy bộ phim truyền hình cũng không dễ đóng tí nào y ế n thanh ti cười ha hả nói anh em bọn này cũng không phải là kẻ tàn nhẫn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 nói thật thì loại phụ nữ già như bà tôi cũng chẳng muốn đậm vào ai biết được có mắc bệnh truyền nhiễm gì hay không chứ ra tay đi cứ bẻ gãy cổ rồi vứt lên xe lôi đi l á t có người tới thì phiền đấy quý miên miên ồm ồm r i ọ n g vâng đinh p h ủ nghe thấy vậy tóc gáy dựng hết cả lên bà ta gào thét không đường tôi không tôi không muốn chết tôi chọn tôi chọn cái cái cái thứ hai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 còn còn nhiều hơn nữa sao trời nóng bức thế này bác gái đây còn mặc đồ làm gì chứ hiến thanh ti khua tay ra hiệu cho quý miên miên quý miên miên không người luồn xuống sau xe đưa tay véo nhẹ một cái lên ngông đinh phủ soạt soạt mấy tiếng cô x ẽ rách toàn bộ quần áo trên người bà ta chương 494, t hiến thanh ti khẩu vị của chị nặng thật đấy đinh phủ cảm thấy toàn thân lạnh toát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 quý miên miên ha ha cười không kiềm nổi cơn kích động xoa tay chuẩn bị lên trận chỉ trong chốc lát âm thanh rên rỉ của đình phủ truyền tới y ế n thanh ti móc điện thoại ra tìm tiểu t ử gửi tin nhắn cho cậu nhanh gửi hai bộ a vờ qua đây cho chị tiểu t ử đang nằm trong khách sạn thấy tin nhắn của y ế n thanh ti một cái liền n ẹ ra tiểu t ử chị đừng đ ù a nữa em sao em có được chứ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 gửi video qua đây nhanh lên tiểu t ử chị chị muốn thể loại nào tiến thanh ti mày đúng là đồ biến thái chị không ngờ nhìn mày é thẹn mà trong lòng lại đen tối đến thế đấy nếu đã thế thì quăng cái nào nặng vào tiểu cưỡng hiếp ấy tiểu tư lại gửi một e mỏ kinh hồn tới chị sao khẩu vị chị nặng quá vậy tiến thanh ti mau lên ba tiểu tư gửi tới một số đoạn video ngắn tiến thanh ti n ế t miệng cười cô muốn để đôi cậu nam nữ này sau này sẽ phải sống trong cảnh ngờ v ợ t lẫn khao khiến bọn họ không ngày nào sống yên ổn với nhau được nữa chương 495, m ụ đàn bà này của ông chất lượng kém quá tiến thanh ti khua tay múa chân ra hiệu cho quý miên miên cô hiểu ý ngay lập tức giơ tay lên đánh một phát vào gáy bà ta khiến bà ta ngất lịm tiến thanh ti là cũng là phụ nữ làm gì có cái gì mà đòi cưỡng bức đinh phù được huống hổ sự thật thì khẩu vị của cô cũng không nặng tới vậy kể cả cô có là lét đi chăng nữa cô cũng sẽ chỉ thích mấy em gái trẻ xinh xinh thôi chứ không phải một bà lao già k h ỏ g thế này tiến thanh ti bật video tiểu từ gửi cho lên vậy vây tay với quý miên miên quý miên miên hiểu ngay lập tức cô nhẹ nhàng nhảy xuống xe đứng ngoài đẩy đẩy chiếc xe cho lắc lư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 khi một người đã khăng khăng cho rằng bản thân mình là đúng thì hắn sẽ chẳng nghe vào thai bất cứ lý do lý chấu nào nữa đối với nhạc bằng trình mà nói âm thanh đinh phù bị một đám đàn ông cưỡng bức đúng là một sự x ỉ nhục như thể có người đang cưới lên cổ ông ta rồi thẹ một bãi vậy nhưng ông ta lại chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng kể cả khi bị thẹ ướt bẩn cả quần áo cũng không thể thay và chẳng thể tắm xe vẫn cứ r u n g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 thế giờ phải về nói lại với nữ thần thế nào đây diệp thiêu quang đứng trước mặt quý miên miên n ế c cánh môi mỏng lên phát ra một tiếng cười nhạo làm chuyện xấu trước hết không được t r ộ n dạ như g n cô mà cũng học đòi làm người xấu cô tưởng người xấu ai cũng làm được c h ắ c quý miên miên nuốt nước bọn anh có cần phải cô liếm môi từ từ nhích mông ra phía sau quý miên miên nhích một chút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 quý miên miên nhìn nhìn diệp thiều quang một lượn cô tưởng những gì anh ta nói là thật cái này là anh bảo tôi lấy đấy nhé nếu tôi lấy được anh đừng có không biết xấu hổ kêu không giao cho tôi đấy trong màn đêm đen gương mặt tái nhuận của diệp thiều quang lộ ra một tia cờ nhạt trên gương mặt đó cuối cùng cũng c ó vài phần sức sống tất nhiên là không rồi vừa dứt lời bình một tiếng mọi hình ảnh trước mắt thay đổi đầu bị va đau đ i n lưng thì đập xuống đất anh ta vừa bị quật thẳng xuống đất diệp thiêu q u a n g choáng váng cả mặt mày cả người nặng trịch cố mở hai mắt ra chỉ thấy quý miên miên đang cưới trên người mình hai tay sở lùng tung trên người mình ngực hông rồi quần suýt chút nữa còn lột cả thắt lưng diệp thiêu q u a n g nhũ mày da mặt đ ố n g hơi p h í m h ồ n g anh ta không nhúc đ í c h chỉ lạnh lùng nói thân là một đứa con gái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 tôi lấy gì tới đồn cảnh sát báo án thân là một công dân tuân thủ luật pháp thấy chuyện trái pháp luật phải có nghĩa vụ trình báo quý miên miên vô vô mấy cái lên mặt diệp thiều quang cô g ậ t đầu chực thật tốt tốt lắm không tồi vậy đừng có trách tôi ra tay gác tôi hỏi lần cuối anh thật sự không nói không nói ha ha g i ọ n cười của quý miên miên trong bóng đêm càng trở nên gian xảo cô cởi đến nỗi da dầu diệp thiều quang tê dần cả lên quý miên miên bất thình lình vườn tay xé rách áo sơ mi của diệp thiều quang cúc áo rơi lộp bộp xuống đất trong phút chốc ngực diệp thiều quang lộ hết ra ngoài diệp thiều quang sững người anh ta giật mình vội giữ chặt lấy tay quý miên miên cô làm gì vậy quý miên miên ngầm đầu gương mặt nhỏ nhắn cười ngọt ngào với gã đương nhiên là cởi áo anh chẳng lẽ anh không thấy sao quý miên miên cảm thấy thứ có tên là q u y trong đầu cô đang bùng cháy quả nhiên lăn lộn với nữ thần ai q u y tăng lên cao thật cô nhất định có thể nắm lấy cái chứng cứ kia diệp thiêu quang trừng to m ắ t vẻ mặt c h ấ n tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia kinh hoàng cô có biết là mình đang làm gì không hả nửa đêm canh ba cô nam quả nữ một người phụ nữ cơi trên người một người đàn ông khởi áo anh ta đây có phải là chuyện hay ho gì không hả quý miên miên cười ha ha tất nhiên là tôi biết tôi đang làm gì rồi tôi đang muốn lột sạch anh ra sau đó t r ư ơ n g năm trăm cô nàng bạo lực này có ý đồ với anh tim diệp thiều quang đ ố n g đập thình thịch anh ta nhíu nhíu mày nhìn quý miên miên cái con bé q u y thấp tiền này chẳng lẽ thật sự là loại q u y thấp nhưng to gan lớn mật sao diệp thiều quang vẫn luôn biết mình đẹp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 nghe thấy giọng nói cợt nhả của quý miên miên mặt diệp thiều quang đ ố n g đỏ dần lên anh ta tóm lấy tay cô cô có còn là con gái không thế hả tuy tiện cởi quần áo đàn ông cô có biết liêm sỉ là gì nữa không quý miên miên oan uổng nhìn diệp thiều quang lột áo anh thì làm sao làm như tôi chưa lột áo đàn ông bao giờ vậy hỏi tên g i à đang nằm trong b u ồ n k i a k ì a áo của lão cũng bị tôi lột đấy